phật từ nước duy gia lê ra đi bảo a nan hãy cùng đi đến xóm trúc phương tôn giả a nan thưa dân lại nghe xóm trúc phương lúa thóc khang hiếm các tỳ kheo đi khất thực khó khăn đức phật ngồi suy nghĩ nước duy gia lê đang hồi đói kém lúa thóc rất quý còn ở xóm này thì nhỏ hẹp không thể cúng dường các tỳ kheo đi khất thực. Đức Phật suy nghĩ, muốn để các tỳ kheo phân bổ ra nước khác, nơi lúa gạo rẻ để khất thực. Đức Phật bảo các tỳ kheo tăng. Ở xóm Trúc Phương này, lúa thóc rất quý, việc khất thực khó khăn. Bên kia có nước sa la đề thì sung túc hơn. Bốn phía biên giới của nước Duy Gia Lê này thì lúa thấp đều đắt đỏ. riêng ta cùng a nan ở lại xóm trúc vương này. các tỳ kheo nghe lời phật dạy đều đi đến nước sa la đề. còn đức phật và a nan đến xóm trúc vương. đức phật bị bệnh nặng sắp nhập ni hoàng. đức phật tự nghĩ các tỳ kheo đều đi khỏi cả. riêng ta nhập ni hoàng không có lời dạy răng nào sao tôn giả a nan ở bên một gốc cây đi đến chỗ đức phật hỏi thăm thánh thể không điều hòa có bớt chăng phật nói đã không bớt mà càng nặng hơn ta muốn nhập nê hoàng tôn giả a nan thưa xin phật hãy khoan nhập nê hoàng hãy chờ các tỳ kheo tụ tập đông đủ đã phật bảo a nan Ta đã có kinh điển và giới luật. Các ngươi chỉ nên theo kinh và giới mà dân làm, thì cũng như ta hiện ở trong chúng tỳ kheo tăng. Các tỳ kheo tăng đều đã biết sự chỉ dạy của Phật, phụng sự pháp của Thầy. Ta đã phó chúc cho các đệ tử. Các đệ tử hãy nên thọ trì, dốc tâm tu học. Nay toàn thân ta đau đớn. Ta đã vận dụng oai thần của Phật, để trị bệnh không cho tái phát trụ tâm nơi bệnh dường như bệnh tình có giảm chút ít Đức Phật bảo tôn giả A Nan nay ta đã già rồi tuổi đã tám mươi dí như chiếc xe cũ kỹ không còn cứng mạnh thân thể ta cũng như vậy không còn cứng mạnh nữa ta há chẳng từng nói với các ông không có cái gì trên mặt đất này mà không chết Có một cõi trời thật cao tên là Bất Tưởng Nhập. Thọ đến tám mươi ức bốn ngàn dạng kiếp, cuối cùng cũng phải chết. Do đó nên ta mới giảng kinh cho thiên hạ để đoạn trừ cội gốc của sanh tử. Sau khi ta đã nhập nê hoàng, không được lìa bỏ kinh và giới này, hãy chỉ bảo lẫn nhau, tự suy nghĩ trong ngoài, lòng ngay hạnh thẳng. Hãy giữ giới pháp, trong vào ngoài được như thường. Nếu bốn chúng đệ tử luôn thọ trì giới pháp, Thì tất cả đều là đệ tử Phật. Nếu ai học giáo lý của Phật, Cũng đều là đệ tử của Phật. Đức Phật đã bỏ ngôi vị chuyển luân dương, Lo lắng cho hết thảy mọi người. Phật cũng tự lo bệnh của mình, Xả bỏ thói dâm, nộ, si đức Phật từ xóm trúc phương bảo A nan, chúng ta hãy trở lại nước duy gia lê. Tôn giả A nan đáp dân theo lời dạy. Đức Phật trở lại nước duy gia lê, ôm bát vào thành khất thực, trở về dừng lại ngồi chỗ đất trống dưới cây cấp tật thần, suy tư về việc sanh tử. A nan ngồi bên một gốc cây ở xa. Tâm tư bị che tối. Tôn giả bị sự ngăn che của ấm ma nên đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật. Đảnh lễ xong, đứng bạch Phật. Sao ngài không nhập nê hoàng? Đức Phật bảo Tôn giả a nan. An vui thay nước Duy Gia Lê An vui thay nước Việt Gia An vui thay đất cấp tật thần An vui thay cửa thành sa đạc tránh An vui thay trong thành nơi những ngã tư, An vui thay đền thờ danh phù phất, An vui thay thiên hạ diêm phù lợi, An vui thay việt kỳ, An vui thay nước già ba, An vui thay cửa tác thành được an vui lớn, An vui thay nước ma kiệt, An vui thay mãn phất, An vui thay uất đề, An vui thay suối ê liên, An vui thay núi xuất kim, Năm màu sinh ra trong nội địa diêm phù lợi như bức họa. An vui thay những người sanh trong đó. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ trì bốn pháp, tư duy thuần thục, chánh tâm, không vọng tâm, bên ngoài cũng nghĩ tốt, bên trong cũng nghĩ tốt, tâm cũng không còn tham đắm dục lạc, không sợ hãi không còn dâm rủi Tỳ kheo tỳ kheo ni nếu đã giữ vững ý chí mình tu tập bốn pháp như vậy gọi là bốn thần túc muốn sống đến một kiếp cũng có thể được bây giờ ma nhập vào trong bụng của a nan đức phật lại bảo a nan như vậy còn có thể được tôn giả a nan lại nói vì sao Phật chưa nhập nê hoàng bây giờ là đúng lúc nhập nê hoàng Đức Phật lại nói diêm phù lợi được an lạc lớn nếu ai biết bốn thần túc ấy thì có thể sống trong trời đất này hơn một kiếp Phật nói với A Nan như vậy ba lần A Nan vẫn không trả lời về việc bốn thần túc Đức Phật bảo A Nan Ngươi hãy lùi dưới gốc cây, tự suy nghĩ. Đức Phật đứng dậy, Đến ngồi dưới gốc cây bên dòng suối Ê Liên. Ma đi đến chỗ Phật nói, Tại sao Ngài không nhập nê hoàng? Đức Phật bảo, Này tệ ma, Ta chưa thể nhập nê hoàng, Vì còn chờ bốn đệ tử của ta là bậc thông tuệ đắc đạo. Đợi chư thiên trên trời, dân chúng nơi thế gian và hàng quỷ thần thông tuệ, đắc đạo, đợi cho kinh pháp của ta được truyền bá khắp nơi, cho nên ta chưa thể nhập nê hoàng. Ma biết Phật sẽ nhập nê hoàng, nên vui mừng mà đi. Đức Phật ngồi, tự suy nghĩ. Ta này có thể xả bỏ tuổi thọ. Ý Ngài muốn xả bỏ tuổi thọ, bấy giờ trời đất chấn động mạnh, hàng quỷ thần thấy đều kinh hãi. Lúc đó A Nan đang ngồi gốc cây lo sợ, đứng dậy đi đến chỗ Phật, đầu mặt đặt sát chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật. Con đang ngồi bên gốc cây, trời đất chấn động mạnh, con kinh hãi, lông tóc dựng đứng. Con không biết vì lý do gì mà đại địa chấn động như thế. Đức Phật bảo Nan, Phạm trời đất rung động có tám việc Những gì là tám? Vì đất ở trên nước Nước ở trên gió Gió duy trì nước Như từ mặt đất mà nhìn lên trời Hoặc có lúc gió làm rung động nước Nước làm rung động đất Đất nhân đó bị chấn động Đó là nguyên nhân thứ nhất Có bậc A-la-hán tôn quý Tự mình muốn thể hiện oai thần, ý muốn khiến cho đất chấn động, nên lấy hai ngón tay ấn lên mặt đất, làm cho đất trời bị chấn động mạnh. Đó là nguyên nhân thứ hai. Trong khoảng không, có vị trời oai thần lớn, muốn làm cho đất rung động, đất liền bị chấn động mạnh. Đó là nguyên nhân thứ ba. Khi Đức Phật còn làm Bồ Tát, Từ cõi trời đâu thuộc thứ tư xuống nhập mẫu thai Lúc đó đất trời bị chấn động mạnh Khi Bồ Tát từ hông bên hữu của mẹ sinh ra Đất trời bị chấn động mạnh Khi Bồ Tát đắc đạo thành Phật Đất trời bị chấn động mạnh Lúc Phật bắt đầu thuyết Pháp Đất trời bị chấn động mạnh Phật xả thọ mạng Trời đất bị chấn động mạnh đức phật bảo a Nan, nay sau ba tháng thì phật sẽ nhập nê hoàn trời đất lại bị chấn động mạnh đó là nguyên nhân thứ tám đất chấn động mạnh tôn giả a Nan nghe đức phật tự kỳ hẹn ba tháng nữa nhập nê hoàn liền kêu khóc hỏi ngài há không xả bỏ tuổi thọ rồi chăng đức phật bảo a Nan. Ta xả bỏ tuổi thọ rồi. A-Nang bạch Phật Con nghe từ chính miệng của Phật nói, Nếu tỳ kheo nào có bốn pháp này, Gọi là bốn thần túc, Muốn sống một kiếp cũng có thể được. Uy đức của Phật còn cao hơn bốn thần túc nữa, Tại sao không kéo dài mạng sống hơn một kiếp? Đức Phật bảo A-Nang Đó là lỗi của ngươi, Điều ngươi đã làm, Ta đã ba lần bảo ngươi, an lạc thay trong cõi diêm phù lợi, nhưng ngươi vẫn im lặng không trả lời. Ta thấy ngươi có sừng trên đầu, sao lại để ma nhập vào trong bụng? Ta nay không thể dừng lại được, sau ba tháng ta sẽ nhập nê hoàng. Tôn giả A Nan liền đứng dậy, nói với các tỳ kheo tăng. Sau ba tháng nữa, Đức Phật sẽ nhập nê hoàng. Đức Phật bảo A Nan: Hãy tập hợp tất cả các tỳ kheo lại trong đại hội đường. A Nan thưa: Tất cả các tỳ kheo tăng đã ở trong đại hội đường rồi. Đức Phật liền đứng dậy đi vào đại hội đường. Các tỳ kheo đều đứng dậy đảnh lễ. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Mọi việc đều vô thường không bền vững con người ưa thích sanh tử không mong tìm con đường giải thoát khỏi thế gian thảy đều do si mê cả cha mẹ rồi cũng phải biệt ly tưởng nhớ đến mà buồn thương con người càng ân ái tham luyến nhau càng bi ai thiên hạ nếu không có sanh thì cũng không có tử ta vốn nói kinh hễ có sanh thì phải có tử Tử rồi lại sanh, buồn khóc núi tiếp, chẳng lúc nào thôi. Núi tu di kia còn sụp đổ, chư thiên trên trời cũng phải chết, làm vua cũng chết, nghèo, giàu, sang, hèn, cho đến loài súc sanh, không có gì sanh mà không tử. Đừng kinh ngạc Đức Phật sau ba tháng nữa sẽ nhập nê hoàng. Phật không còn, cũng phải thọ trì kinh và giới, dù Phật còn tại thế cũng phải thọ trì kinh và giới hướng đến vượt thoát thế gian không còn trở lại sanh tử nữa cũng không còn ưu sầu khổ nữa hãy làm cho kinh Phật được trường tồn sau khi Phật diệt độ các bậc hiện giả khắp nơi hãy cùng nhau thọ trì kinh và giới người trong thiên hạ mà tự làm cho tâm mình được ngay thẳng thì chư thiên trên trời Thảy đều hoan hỷ hỗ trợ Khiến người đó được phước Đối với kinh của Phật Hãy đọc Hãy tụng Hãy thọ trì Hãy tư duy Có bốn việc Thân ngay Tâm ngay Ý ngay Miệng ngay Lại có bốn việc Lúc muốn sân hận thì nhẫn Niệm ác khởi lên thì diệt trừ Tham dục thì bỏ Phải thường nên lo nghĩ về sự chết. Lại có bốn việc. Tâm muốn tà dậy thì đừng nghe theo. Tâm muốn dâm dục thì đừng nghe theo. Tâm muốn làm điều ác thì đừng nghe theo. Tâm muốn sự giàu sang phú quý thì cũng đừng nghe theo. Lại có bốn việc. Tâm thường nên lo nghĩ về sự chết. Tâm muốn làm điều ác thì đừng nghe theo. Phải kiềm chế tâm. Tâm phải tùy thuộc người, người đừng tùy tâm. Tâm làm mê hoặc người, tâm giết thân, tâm làm bậc la hán, tâm làm trời, tâm làm người, tâm làm xúc sanh, trùng kiến chim thú, tâm vào địa ngục, tâm làm ngạ quỷ. Tất cả hình trạng tướng mạo đều do tâm mà ra cả. Tâm, thọ và mạng, ba thứ tùy thuộc nhau. Tâm là thầy dẫn đầu. Mạng tùy thuộc tâm Thọ tùy thuộc vào mạng Ba thứ tùy thuộc nhau Nay ta làm Phật Được trời người kính trọng Cũng đều do tâm mà ra Hãy nên nghĩ đến sự thống khổ của sanh tử Hãy lìa bỏ gia đình Nên nhớ nghĩ đến tám việc suy tư về kinh Phật Nên lìa bỏ vợ con Mà tìm con đường giải thoát khỏi thế gian Không tranh cãi với người đời không có tâm tham. Không được nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói dối, thêu dệt, ngâm vịnh ca hát. Không được sát sanh, trộm cắp tài vật của người khác và nhớ nghĩ đến sự dâm dục. Không được ôm lòng sân hận, ngu si và tham lam. Không được ganh ghét, khinh mạng người khác. Không được nhớ nghĩ sự làm ác, làm cho người khác thêm đau khổ. Không nên có thái độ buông lung, không được biến trễ nằm dài nghĩ tới chuyện ăn uống. Hãy nên lo lắng, thân sanh rồi sẽ già, bệnh và chết. Thọ trì tám việc này, tự làm tâm ngay thẳng, không tranh cãi cùng mọi người, hướng đến con đường giải thoát khỏi thế gian. Này các tỳ kheo, hãy nên suy tư về tám việc này, nguồn gốc bốn nỗi khổ thì kinh Phật được tồn tại lâu dài. Đức Phật từ nước duy gia lê bảo tôn giả A nan hãy đi đến xóm Câu lân. Tôn giả A nan thưa, dạ dân Đức Phật từ nước duy gia lê ra đi, ngoái lại nhìn thành, A nan liền đến trước thưa đức Phật đâu có vô cớ quay lại nhìn thành này. Đức Phật bảo A Nan, ta không vô cớ xoay người để nhìn. Phạm làm Phật thì không quay nhìn vô cớ. A Nan thưa, vậy Đức Phật quay nhìn như vậy là ý gì? Đức Phật nói, ngày hôm nay tuổi thọ của ta đã hết, ta sẽ không còn trở lại thành này nữa nên quay lại nhìn. Đi theo Phật có một tỳ kheo, tiến lên trước hỏi Phật, Từ nay Phật sẽ không vào thành này nữa sao? Phật nói, Ta sắp nhập Nê Hoàng, không còn thấy lại nước Duy Gia Lê nữa. Ta sẽ đi đến xứ Hoa Thị. Đức Phật đến xóm Câu Lân, trong đó có khu vườn tên là Thi Xá Hoàng. Đức Phật bảo các tỳ kheo Nay hãy giữ tâm tinh khiết, ngồi suy nghĩ Biết trong cuộc sống, người có trí tuệ khiến cho tâm ngay thẳng Do tâm ngay thẳng mà ba thứ, dâm, nộ, si được trừ sạch Tỳ kheo ấy tự nói rằng đã đoạn trừ cội gốc của sanh tử Đắc quả A-la-hán, nhất tâm không còn gì để lo lắng lại không còn lo sợ về sinh tử tuy tiếp xúc với khổ nhưng vẫn đạt được con đường không sanh tử đức phật từ xóm câu lân bảo tôn giả a nan đi đến xóm kiền lân tôn giả a nan thưa dạ dân. đức phật cùng tỳ kheo tăng đi đến xóm kiền lân từ xóm kiền lân đức phật bảo tôn giả a nan đồng đi đến xóm vàng Cùng với tỳ kheo tăng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, Nếu có tỳ kheo tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm có trí tuệ, tự suy tư, người có trí biết kinh, đó là gốc của tâm trí tuệ. Tâm dâm, tâm hận, tâm si đều được trừ diệt. Ba tâm đã thanh tịnh, nếu muốn đạt được con đường thoát khỏi cuộc đời không khó, Đắt được quả A-la-hán thì các thứ dâm, nộ, si đều được tiêu trừ. Nên tự nói, đã trừ diệt ba thứ này thì không còn tạo pháp sanh tử nữa. Đức Phật từ xóm vàng bảo tôn giả A-nang lại đến xóm thọ thủ. A-nang thưa, dạ dân. Liền cùng các tỳ kheo đi đến xóm thọ thủ. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ. Tâm ý thanh tịnh thì tâm liền ngay thẳng, tâm trí tuệ liền sanh. Tâm trí tuệ sanh liền hiểu rõ, không nghĩ về dâm, không nghĩ đến sân, không còn si, tâm bèn khai mở. Tỳ Kheo tự nói, Những điều ta mong cầu nay đã đạt được, nhân đó thế đạo của A-La-Hán. Đức Phật từ xóm thọ thủ, Bảo A Nan đi đến xóm Im Mãn. A Nan thưa: dạ dân." Tôn giả liền cùng các tỳ kheo đi đến xóm Im Mãn. Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Phương pháp làm tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ cho tới không còn thói dâm nộ, đạt được con đường của tâm thanh tịnh. Tâm tư duy và tâm trí tuệ là con đường dẫn sinh tâm tư duy, tâm thanh tịnh và tâm trí tuệ là con đường khai mở tâm trí tuệ. Có tâm thanh tịnh, tâm tư duy liền được sáng suốt. Người đời dùng giải dạ để nhuộm màu, nếu giải dạ sạch sẽ thì màu nhuộm đẹp. Đó là do giải dạ sạch. Tỳ kheo có ba tâm: tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ tâm thanh tịnh là thi đại giới, tâm tư duy là tam ma đề định, tâm trí tuệ là băng mạng nhã tuệ, tâm thi đại là không dâm, không giận dữ, không tham, tam ma đề là tâm được thu nhiếp khiến không còn dông rủi, băng mạng nhã là tâm không còn ái dục, trì kinh và giới của phật. Dí như người có tấm giải dạ Tấm giải ấy nếu bị bẩn Muốn nhuộm lấy để có màu sắc Thì màu sắc không được tươi tốt Tỳ kheo nếu chẳng an định nơi tâm thanh tịnh Tâm tư duy, tâm trí tuệ Mà muốn đạt đạo thì thật là khó Vì tâm của vị ấy không thông tỏ Tỳ kheo tâm tự thông tỏ Bằng tâm tư của mình mà thấy cả việc trên trời Biết rõ ý niệm của tâm người, cũng thấy chỗ họ sẽ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh, hướng đi của thiện ác. Giống như dưới nước trong có cát đá màu xanh, vàng, trắng, đen, tất cả đều hiện rõ do nhờ nước trong. Cầu con đường giải thoát khỏi thế gian, tâm thanh tịnh cũng như vậy. Thí như khe nước đục ngầu, thì cát đá ở dưới không thể thấy được cũng không thể biết là nước cạn hay sâu tâm tỳ kheo mà không thanh tịnh thì không thể đạt được con đường giải thoát vì tâm vị ấy bị ô trượt đức phật từ xóm yên mãn bảo tôn giả a nan cùng đi đến xóm hỷ dự tôn giả a nan thưa dạ dân rồi cùng các tỳ kheo đi đến xóm hỷ dự Đức Phật bảo các tỳ kheo Nếu có tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ Những điều Thầy truyền dạy, đệ tử phải nên học Nếu không, những điều suy nghĩ của Thầy không thể đi vào trong tâm của đệ tử Làm cho tâm của đệ tử được đoan nghiêm Tỳ kheo hãy tự làm thanh tịnh lấy mình Làm cho tâm ngay thẳng Tâm ngay thì được giải thoát khỏi thế gian có thể tự nói ta đã được giải thoát khỏi thế gian đoạn trừ cội gốc của sanh tử đức phật bảo tôn giả a nan hãy đi đến xóm hoa thị tôn giả a nan thưa dạ dân, liền cùng các tỳ kheo đi đến xóm hoa thị đức phật bảo các tỳ kheo tâm của ba thứ cấu uế đó là cấu uế bởi tham dâm Cấu uế bởi giận dữ và cấu uế bởi si mê. Giữ tâm thanh tịnh thì trừ được cấu uế bởi tham dâm. Giữ tâm tư duy thì trừ được cấu uế bởi giận dữ. Giữ tâm trí tuệ thì trừ được cấu uế bởi si mê. Tỳ kheo tự nói, đã thoát khỏi thế gian, đoạn trừ được cội gốc lo nghĩ than khóc của sanh tử.